Video truyện kiếm hiệp Trương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 19 nhất trưởng Đồ Lông, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả Đông, Trương Vũ. Hàng thanh quân không thể nén được tức cười nên cất tiếng cười khanh khách rồi nói. <cười> anh thật là háo ăn mà. Tiếp đó nàng bỏng hỏi rằng, Rất nữa đây anh có chắc chắn là đối phó được dơi hung tăng Pháp Vũ không? Ya sự kiện thiên dương không vậy. Trong ngôi tháp quá chật hẹp không tiện sử dụng tất thế võ. Ta có cần tiếp tại không?" Đào Gia Kỳ cười nói. "Sao bây giờ cô nương lại không tin tưởng tại hạ nữa vậy?" Hàn Thanh Quân nghiêm nghị nói. "Một người mà phải đương đầu với hai địch thủ là một chuyện kém thông mình. Tuy là người có võ công cái thế, nhưng trong trường hợp ấy vẫn phải chịu thiệt thòi hơn người khác." Phương chi là hai tên hắc đạo ấy vô cùng nham hiểm, không biết đâu mà đề phòng cho được. Đào Gia Kỳ im lặng, nhìn chăm chú vào Hàn Thanh Vân một lúc rồi mới cười to nói: <cười> "Tai họa có cách riêng, tốt nhất là ta nên lên đỉnh tháp để ẩn mình trước, đợi hai tên ấy trở lại chúng ta sẽ tìm cách đối phó sau." Trong khi nói tay của chàng phe phẩy chiếc quạt xếp như xem việc ấy chẳng vào đâu cả. Đạo gia kỳ không đợi cho Hàn Thanh Vân đồng ý hay không, chàng liền đưa tay nắm lấy cánh tay thon nhỏ của nàng, bước ra khỏi cửa tháp rồi đưa một tay đu người thẳng lên nóc ngọn tháp cao kia. Trên đỉnh ngọn tháp ấy có đặt một pho tượng đúc bằng sắt, hết sức là kiên cố. Hai người đưa tay bỉnh vào tượng Phật, đó và cũng ngồi yên trên đỉnh tháp. Gió đêm thổi lên lồng lộng, tăng thanh vang giặc mong lung. Đôi mắt nhìn xa về hướng bắc, thấy sông Hoàng Hà như một sợi chỉ nhỏ, còn thì cát trắng mênh mông. Nhìn gần đấy thấy rõ trong thành biển kinh đèn đốt sáng ngời, nhà cửa san sát vô cùng trắng lải. Bên dưới ngọn tháp đồi bên vẫn còn đang đánh nhau quyết liệt chưa phân thắng bại. Đôi mày của Hàn Thanh Quân khẽ cau lại nói: "Lời đồn đãi trên trống võ lâm giang hồ báo rằng" Giọ công của hung tăng vô cùng rất tuyệt. Thế dùng tay là đối phương phải mất mạng ngay. Quả là không đúng sự thật. Vì qua trận giao tranh này đã thấy rõ nhược điểm đó. Đào Gia Kỳ mỉm cười nói. <cười> Cô nương nào biết hung tăng đang bị nội thương không thể vận dụng chân lực như ý mình được nữa. Đối phương không phải là người có võ công thấp, chính vì lẽ đó nên họ mới kéo dài trận đánh khó phân thắng bại như vậy. Nếu tại hạ đoán không sai thì chốc nữa đây, lượng thiền yến tất sẽ bị bại mà đua nhau bỏ chạy tứ tán." Hàn Thanh Quân lộ vẻ nghi ngờ nói. "Quynh làm thế nào mà biết được hung tàn đang bị nỗi thương vậy, hay là Quynh đã" Đào Gia Kỳ mỉm cười. cười. "Cô nương chứ có đoán càn, tại hạ nào có võ công tát tiệt đến mức gầy thường tấp chò được hung tàn." Hàng Thanh Quân trợn mắt nhìn Đào Gia Kỳ một lượt rồi dặn dò nói: "Huynh lúc nào cũng cô nương tại hạ luôn miệng, có lý nào không thể thay đổi cách sừng hồ khác hơn hay sao?" Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt chàng nói: "Vậy bảo tại hạ phải sừng hồ thế nào đây?" Hàng Thanh Quân nói: "Lại như thế nữa, năm nay huynh đã bao nhiêu tuổi rồi? Vừa mới 16 thôi." Hàng Thanh Quân cười dịu dàng: là lớn hơn Quỳnh hai tuổi, vậy từ nay về sau sưng hô với nhau là tỷ đệ, chứ đừng tại hạ cô nương nữa. Vì sưng hô với ngạo như thế nghe kém tao nhã lắm. Đào Gia Kỳ khẽ than và nói, "Hì, hey, nếu thế thì ta chịu thiệt quá." Hàn Thanh Quân cúi đầu cười nói, "Chốc nữa đây có cách gì đối phó với hai tên hát đạo ấy, vậy đại đại có thể nói tỷ tỷ nghe chăng?" Đào Gia Kỳ nói. nên tiểu đệ còn đang nghĩ, hãy đợi tiểu đệ nghĩ xong rồi kế hoạch chắc chắn sẽ được phản toàn thắng rồi sẽ bẩm lại cho quân tỷ hai. Hà Thanh Quân liền cười và không nói gì nữa, chỉ lo đưa mắt chăm chú nhìn cuộc ác chiến đang diễn ra dưới y ngọn tháp kia. Riêng Đào gia kỳ thì nhắm nghiền đôi mắt lại để suy nghĩ cách đối phó với hai tên ác ma ấy, đúng như lời chàng vừa tuyên bố. Nên biết là hiện giờ Giọ công của chàng đã ngang hàng với các cao thủ bậc nhất trên võ lâm, nhất là có thể ra tay đánh nhào với các ác ma ấy mà giành lấy phần thắng được. Nhưng vì chàng đã hấp thụ sự dạy dỗ của Đãng Hải Xuyên, cho rằng con người không thể dựa vào võ công tuyệt thế để đạt thành sự mong muốn ở trong lòng. Chính sư phụ của chàng là người võ công cao tuyệt, lãnh luận, tự phụ, thế mà còn bị đạo Như Hải thanh toán ngầm, đôi chân bị tàn phế, tài nghệ bị mất đi. quá phần nữa. Vì vậy cho nên Đãng Hải Xuyên luôn luôn khuyên rằng chàng là phải lấy trí làm đầu, chứ không nên hoàn toàn ỷ lại vào quả đấm hay thành gươm. Hơn nữa chàng đã lĩnh hội được nguyên cả quyển thuyết sách, nên trong lòng đầy rẫy những kế mưu. Chỉ cần qua một câu nói chơi cũng có thể chư chọc cho người khác đều đứng. Trong khi giáng bước vào giang hồ, chàng chưa dám mạn dạn sử dụng đến những mưu kế xảo quyệt mà chàng đã học được. Nhưng về sau, chàng trông thấy mọi việc trên chốn võ lâm quả đúng như lời của sư phụ đã nói, đầy rẫy những sự gian manh nham hiểm, nên mới biết lời thầy dạy quả là xác đáng, đúng với hoàn cảnh thực tế. Chẳng bao lâu sau, chàng nghĩ ra cách đối phó từng bước một với kẻ địch, nên trên gương mặt tuấn tú của chàng tràn đầy vẻ tư dữ hấn hở. Đột nhiên bên dưới ngọn tháp bỗng có tiếng gào thảm thiết vang lên. hai người giối vàng cúi mặt chăm chú nhịn súng thì trông thấy bên bè của Lương Thiền Yến đã có bốn người bị mất mạng, riêng Lương Thiền Yến thì dường như đã bị trọng thương rồi. Y hối hả dẫn hai người còn lại lao mình lướt ra khỏi chùa bỏ chạy mất. Hung Tằng Pháp Vũ cũng khất tiếng cười cuồng dại rồi nói: <cười> "Lương Thiền Yến, đêm nay ta tạm tha mạng sống cho ngươi." Dừng mạo nào này thì về sau gặp đầu sẽ thành toán đó. Lương Thiên Nghiên bỏ chạy đã xa, tùy nghe rõ những lời nói ấy, nhưng thử hỏi làm sao dám đứng lại mà trả lời. Hung Tằng Kháp Vũ liền quay về phía lầu đọc cười nói: "Dù <cười> thật trên ngọn tháp bây giờ chắc cũng đã nguội lạnh rồi, nhưng dù sao cũng có thể giúp cho chúng ta nọ bụng, chúng ta hãy trở lên cùng nhắm rượu đàm đạo." để tà được cảm tạ cái ơn tương trợ của lầu Quỳnh hôm nay. Hai tên ác đạo liền lồm xác chết ném ra khỏi chùa rồi nhanh nhẹn chạy trở vào ngôi tháp. Trong khi ấy thì đạo gia kỳ đưa hai chân kẹp chặt vào thân pho tượng Phật bằng sắt, thòng đầu xuống như một con dơi, đưa mắt quan sát khắp bên trong của ngôi tháp. Hàn Thanh Quân cũng bắt bước làm theo chàng, thòng đầu xuống lủng lẳng, nín hơi chờ đợi. Lúc kia ấy hai người đã trông thấy Hùng Tăng Pháp Vũ và sư Diễn Thiền Dương lâu độc nói gót nhau bước vào. Hùng Tăng bước tới khêu tỏ ngọn đèn rồi cùng ngồi đối diện với lâu độc, chén tạc chén thù vui vẻ. Lâu độc lúc này lên tiếng nói: "Bốn lương thi nghiến quả cũng có vài thế võ khá khá đó nhờ. Nếu huynh và ta không phối hợp với nhau lại đối phó, chỉ e rằng cũng khó mà thủ thắng được." Pháp Vũ trợn đôi mắt lên cười nhạt nói: <cười> "Nếu Bồng Tăng không phải là bị nội thương chưa lành hẳn, khiến cho chân lực không thể vận dụng đúng theo ý muốn thì luồng thiền yến khó bề thoát chết qua 10 thế gió cũng bằng Tăng." Lão đạo không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Tại sao đại sư lại bị nội thương vậy?" Pháp Vũ gượng cười nói: "Đó là vì Bồng Tăng thiếu dè dặt mà ra." Hôm ấy trên đường đi đến Thái Bạch, phải đi ngang qua một dãy đá cầu mù trượng. Vì trời mưa mới tạnh, một số đá bị lỏng dần. Bần tăng vô ý bước nhầm lên bất ngờ rơi luôn theo tảng đá xuống dưới hố sâu, bị những tảng đá gồ ghề ở dưới chạm vào lưng. Long Đạo tưởng thật bèn nói: Thế mà đại sư sống được mới quả là chuyện may mắn trong cái đại chẳng mài. Nếu là người không có võ công trác tuyệt thì chắc chắn đã bị tàn xương nát thịt rồi." Nói tới đây y tạm dừng lại trong giây lát rồi tiếp rằng: "Đại sư có thể lấy diền phế độc trầu ra cho lâu mổ xem qua có được không?" Hồng Tằng Phát Vũ cười ngạo nghễ nói: <cười> "Lường thiền yến thật không hổ danh là một tài trộm lối lạc nhất gió lầm." Bằng tăng đầy nhu sòi so dây hắn thì tại còn vượt cao hơn một bậc. Vừa rồi Trát Định Bồ Tỳ sử dụng một thứ ám khí vô cùng ác độc, nhưng bằng tăng nhờ có viên bảo châu này nên chẳng hề bị hại. Vừa nói yêu vừa thò tay vào áo móc viên ngọc ra, đôi mắt cô lâu đọc sáng ngời ngó đăm đăm không hề chớp mắt. Trong khi đó dưới mái ngọn tháp cũng có bốn tia mắt chiếu ngời đang âm thầm theo dõi. Bọn khi ấy đào gia kỳ liền buông tay mặt ra, dịnh chặt mái ngói rồi nhanh nhẹn quét thẳng vào bên trong tháp mấy chữ nhẹ nhàng. Ước thì một ngọn gió yếu ớt lướt thẳng vào khiến cho ngọn đèn trao trao như muốn tắt. Hung tăng ngờ đó là gió từ trời thổi vào cho nên cũng không có để ý. Nhưng bóng lão ta nhìn thấy tia mắt của lâu độc rất khác thường, bèn cất giọng nham hiểm cười nói hì hì hì hì. Lâu Quỳnh cũng có ào ước được duyên phích đọc báo châu chăng? Lâu đọc hơi biến sắc mặt, nhưng giả vợ cười tự nhiên đáp. <cười> <cười> lâu mổ dù cho bấy lâu này có ào ước duyên báo châu này, Thì tuyệt đối cũng không khi nào lại cướp đọc trên tay của đại sư. Ngoài trừ trường hợp đại sư để thất lạc vào tay kẻ khác, Thì lâu mổ mới ra tay một cách dành chính nguồn thuận thôi. Pháp Vũ cười nhạt nói, Nếu có ai muốn ra tài cướp đọt dưới bần tầng, Thì người ấy tự đi tìm cái chết, Chẳng khác nào con thiêu thần tự nhảy vào lửa vậy. Lời nói ấy rõ ràng ngầm chứa sự đe dọa, Lào độc mỉm cười nói, Đại sư nếu có lòng nghi ngờ lâu mổ, Thì chớ lấy viên báo châu ra cũng được. Hung tăng xoay trọn ánh mắt một lượt, Cười nhạt nói, Hê hê hê, Bần tăng đâu lại chịu tỏ ra kém cỏi trước mặt người như thế? Trên mái ngói tòa tháp, Đạo gia Kỳ vẫn không ngớt dung chuyển quét nhẹ nhẹ ra, khiến cho ngọn đèn ở bên trong khi tỏ khi mờ như muốn tách hẳn. Hàn Thanh Quân không hiểu Đạo gia Kỳ định giở cái trò gì, ở trong lòng không ngớt bằng khoản suy nghĩ, nhưng không dám lên tiếng hỏi vì sợ động. Trong lúc đó thì hung tăng từ từ móc ra một viên bảo châu toa cỡ hạt nhãn, ánh sáng màu tím chiếu sáng lập lẻ để giữa lòng bàn tay rồi mỉm cười nói "Bần tăng bấy lâu nay được mọi người gọi là độc thủ nhưng trong gió lầm thực ra còn có hai người nữa sử dụng chất độc vô hình hết sức là nguy hiểm có thể khiến cho người khác bị nhếm chất độc mà không hề hay biết đợi đến 3 ngày sau chất độc mới phát và giết chết nạn nhân trong khi mọi người xung quanh vẫn không hiểu nạn nhân chết vì lẽ gì" Lâu Độc không hiểu được ý nghĩa của lời nói ấy là gì, nhưng nghe qua Hùng Tằng cho biết trong võ lâm còn có hai cao thủ sử dụng chất độc càng lợi hại hơn, mà mình từ trước đến nay không hề nghe nói đến, nên ở trong lòng cũng lấy làm hiếu kỳ, liền hỏi rằng: "Hai người ấy là ai vậy? Tại sao lâu mỗ chẳng hề nghe biết được?" Hùng Tằng khẽ mỉm cười nói: "Hai người ấy từ trước đến nay Chưa hề lộ mặt trên chốn giang hồ, nên tên tuổi chẳng được ai nhắc đến. Nhưng hai người ấy gần đây đang chuẩn bị tham dự vào chuyện tranh đoạt hạn thiết hoàng ầm và giáng Long Kình. Người bản chất thân của Bần Tăng là vô tình tu sĩ, đàn có ý định lôi kéo hai người ấy về phe của mình. Nhưng khổ nỗi là không có kế gì để thực hiện được ý định đó. Nhưng hiện nay diên phất độc báo châu đó lọt vào tai của Bần Tăng rồi, thì chuyện lôi kéo hai người ấy có lẽ không còn vấn đề nữa. Không Tăng nói một hơi dài, nhưng lão độc vẫn không hiểu hai người ấy là ai cả. Bởi thế y bèn cất tiếng cười to rồi nói: <cười> "Đại sư, ông chưa nói cho tôi biết hai người ấy là ai kìa." Không Tăng bỏ một chiếc đùi gà vào miệng nhai ngồm ngồm. nghe thấy liền hối hạ nuốt rồi cười nói. <cười> Cây từ dưới gốc mọc lên, nước từ trên nguồn chảy xuống, suốt trong đêm nay thời giờ còn dài. Bần tăng sẽ lần lượt kể rõ lại cho Lâu Huỳnh nghe. Lâu Huỳnh cũng là người được vô tình tu sĩ, tức là lệ lão sư mời đến để tiếp tai. Sau này tất chúng ta còn phải nhờ đến Lâu Huỳnh rất là nhiều. Ông tằng bưng ly rượu lên uống ừng ực một hơi sủi mấy nói ít. Hai người ấy là một người đàn ông và một người đàn bà. Một người thì ẩn cư tại Ngũ Hành Cốc thuộc hạ vô sông Gia Lăng, tên gọi là Ngôn Như Bằng. Ông ấy chẳng những gió cùng khác biệt hơn người, thành hẳn một môn phái độc đáo mà y thuật lại thần không hiểu biết huyền bác. Về kỳ môn độn giáp bối toán, Xem sao xem tướng, nhức nhức điều am hiểu trong sơn cốc của ông tà từ một bụi cây ngọn cỏ điều được bố trí theo những cạm bẫy hùng hiểm. Người ngoài không tài nào vượt qua được. Ngôn Như Bằng thực đáng gọi là một tài quỷ thuật trong thiên hạ đâu. Hung tăng ngừng lời lại giây lát rồi nói: "Nhưng đáng tiếc là tính tình của Ngôn Như Bằng rất quái dị." Lão ta vô cùng lãnh nhạt và quán ghét thế tục. Suốt tháng bon nằm ẩn cư ở trong ngũ hành cốc, chẳng hề hỏi đến thế sự, quả đúng như cái tên của ông ta. Vô tình tú sĩ lại lão sư đã mấy lần đến ngũ hành cốc đều thối lui trở về không làm sao gặp mặt được ngôn như bằng. Lão đọc lấy làm lạ nói: "Giới tài nghệ như vô tình tú sĩ mà vẫn không cách nào tiến vào ngũ hành cốc." đều có rải một chất độc nguy hiểm hay sao? Lại lão sư làm thế nào lại chịu mất thể diện to lớn của ông mấy trước ngọn nhự băng? Nhưng giờ đây đã có viền phích độc báo châu này rồi thì tất nhiên có thể tiến vào ngũ hành cốc một cách dễ dàng. Nói tới đây lão ta bỗng hạ thấp giọng, mặt lộ vẻ trĩnh trọng rồi nói tiếp. Trong ngũ hành cốc Có một vật làm cho ai nấy phải thèm nhỏ dãi đó là một chai củ chuyển phản hồn đơn của ngon Như Băng. Hắn đã luyện thành rồi. Loại thuốc ấy có rất nhiều công dụng, nhưng riêng người học võ công uống vào thì có thể đã thông được kỳ kinh bát mạch, tài nghệ gia tăng gấp bội. Lại lão sư cố ý muốn đánh cắp lọ thuốc ấy để bắt ép Ngon Như Băng phải bằng lòng tiếp tài đối phó với phái thiếu lâm. Lão độc lúc này lên tiếng nói: "Còn một người nữa kia mà." Hùng tăng hờ hàng một tiếng rồi đáp: "Còn một người nữa là than bà tử. Tuổi đã ngoài lúc tuần rồi, tóc bạc như bông, Phật tăng chưa hề gặp mặt mà chỉ nghe lệ lão sư nói đến mà thôi. Bà ta hiện ẩn thân tại một địa điểm cách hài phòng không xa, nhưng riêng địa điểm ấy là nơi nào thì cần phải đợi bà hôm nữa." Lại lão sư đến đây thì mới biết đích xác được. Lâu Độc đưa ánh mắt chú ý vào viên bảo châu chói ngời ánh sáng màu tím giữa lòng bàn tay của Hồng Tần. Hắn lên tiếng hỏi: "Viên phất độc bảo châu này có công dụng kỳ diệu gì, đại sư có thể chỉ dạy cho biết được không? Nếu như viên bảo châu có ở trên người trầm lỗi độc đều không xâm phạm được" các mãnh thú và những côn trùng có nọc độc như rắn rết đều phải sợ hãi tránh xa. Nếu bỏ vào nước cho người bị trúng độc uống vào thì có thể giải độc ngay. Hơn nữa nếu lặn nó khắp các đại huyệt quan trọng ở trong người thì trăm thứ bệnh ở trong người ta đều được chữa lành đi cả. Vào khi ấy một ngọn gió từ phía ngoài cuốn vào trong tháp, khiến ngọn đèn tắt phụp. thế mà ngọn gió vẫn thổi còn liên tiếp làm cho hung tăng bực tức quát to như sấm. Lúc ấy lại nghe tiếng của lâu độc ngạc nhiên nói: "Đại sư, ông quát cái gì vậy?" Ngọn đèn trong ngôi tháp tuy đã bị gió thổi tắt nhưng ánh trăng sáng từ bên ngoài vẫn soi đến ở bên trong ngôi tháp. Nhưng khi ngọn đèn vừa mới tắt thì tia mắt của mọi người đều qua lên chỉ trong cái thời gian chớp mắt đó, viên phích độc bảo châu giữa lòng bàn tay của hồn tang đã không cánh mà bay đi mất. Trước khi ngọn đèn bị tắt, hồn tang đã thoáng thấy năm ngón tay của lão độc nhanh như chớp chụp thẳng vào lòng bàn tay của mình, nên đích nên là lão độc trà tài cướp mất viên bảo châu. Do đó lão ta dùng chưởng sâu thẳng về phía lão độc, vì khoảng cách quá gần, chưởng phong lại quá mạnh mẽ. Hơn nữa chỉ là chưởng của pháp vũ đều ngầm chứa một chất độc vô cùng nguy hiểm, nên lão độc không khỏi hết sức kinh hoàng, ngã ngửa người ra sau, lao thẳng về phía chân tường để tránh, rồi mới dùng đứng dậy, gằn giọng quát hỏi lý do của hung tăng đã tấn công mình. Đôi mắt của hung tăng tràn đầy sát khí, y cười gây giận nói: <cười> "Trả lại viên bảo châu cho ta thì ta sẽ tha chết cho ngươi." Lâu độc ngạc nhiên trợn mắt nói: "Lầu mổ nào có hành động tiểu nhân như vậy hay sao? Vừa rồi ngọn gió rất lạ, lùng chắc chắn là nó bị ai đó cướp đi mất rồi." Hung tằng cất tiếng cười khanh khách. <cười> "Bần tăng có móp chứ không phải đuôi đâu, rõ ràng vừa rồi ta thấy ngươi thò tay chụp lấy, thế mà đắc điều giá họa cho người khác. <cười> ngươi đến gác bần tăng bước ra ngoài tìm kiếm ngươi." để trốn thoát một cách dễ dàng phải không? Người chớ con mông gạt ta dễ dàng như vậy được. Lầu Đạo hết sức là mực tức. Đôi mắt của y trợn to như muốn téc cả ra, gằn giọng nói. Lầu Mộ vẫn còn đứng đây, sao có thể chạy trốn đi đâu mà ông lại có những lời nói ngậm máu phun người như vậy? Ông có thể lục soát khắp người của Lầu Mộ để xem cho biết sự thật mà. Hứ! Đêm nay Lầu Mộ giải dược mối quan này rồi. Thì thay từ đấy về sau sẽ không tiếp xúc với ông nữa. Đôi mắt của hồn tăng chiếu ngời ánh sáng ghê sợ. Y cười sâu hiểm nói: <cười> "Được, để bằng tăng lục soát ngươi, còn chuyện về sau thì sau này hãy tính." Nói đoạn lão ta liền thò năm ngón tay ra định lục soát khắp người của lão độc. Lão độc nhờ nhìn thấy bàn tay màu xanh biết của hồn tăng thì không khỏi ớn lạnh cả trong can, bởi thế một ý nghĩ đã lóe lên trong óc của y. tác hữu có tiếng là một kẻ hung ác hiểm độc, nếu để cho hắn lục soát trong người ta rồi, bí mật hại ta thì chắc chắn mình phải lâm vào cảnh vô cùng nguy khốn, nhất định ta không để để cho nó mò đến người của ta được. Vì nghĩ như thế nên lâu độc liền nhảy xéo ra ba bước đưa trưởng lệnh thủ và cười nhạt nói: "Ông đó để lầu mổ tự vạch áo rút túi cho ông xem không phiền ông phải cược nhọc." Hung tăng cười nhạt nói: Người tự dằn táu thì có nghĩa lý gì chứ, rõ ràng người có lòng gian nên mới xảo xược như vậy." Nói dứt lời thì năm ngón tay của lão tà đã chớp tới như điện chớp. Lao độc dung trưởng quét ra một luồng kinh khí mạnh mẽ và thân người cũng lao ra khỏi tháp, buông rơi luồn xuống đất nhanh như một cơn gió. Hung tăng lách mình tránh khỏi luồng chưởng phong rồi lại nhanh nhẹn giọt người đuổi theo. Khi thân người của lão ta còn lơ lửng ở trên không thì đã quát to lên rằng: "Ngươi trốn đầu cho thoát!" Chân của hai người vừa chạm đất thì hung tăng đã tràn tới tấn công ngài, thế võ nào thế võ nấy của lão ta cũng đều hiểm hóc vô cùng. Lâu Đạo tức giận chửi mới ôm sầm, rồi dung chuyển ra đỡ thẳng vào thế công của địch. Cả hai người cả tiếng người lùi khi nhảy lên cao khi rụng xuống thấp, chưởng phong cuốn sát sẵn, tung bay mù mịt. Cổ kiến vô cùng ác liệt. Trên đỉnh tháp Hàn Thanh Vân trông thấy thế không đè nén được sự lạ lùng kinh ngạc ở trong lòng, nên quay về phía Đào Gia Kỳ hỏi: "Kỳ đệ, giàn phích độc bảo châu của hắn đâu rồi? Có phải là do ngươi đã dở trò phá lão ấy không?" Suốt từ nãy giờ Đào Gia Kỳ vẫn không hề rời khỏi ngọn tháp. Hàn Thanh Vân chỉ trông thấy Đào Gia Kỳ dung chuyển hoạt nhẹ một cách chậm rãi, cuối cùng ngọn đèn bên trong bị tắt đi. gây nên sự xung đột giữa hai tên ác ma. Chừng ấy nàng mới biết là viên bảo châu của họ đã bị mất. Đào Gia Kỳ lắc đầu nói, nào ai có biết viên bích ngọc bảo châu đã biến đi đâu. Hàn Thanh Vân sốt ruột nói, có lẽ đã bị luồng chướng phong của đệ đệ quét rơi xuống đất rồi, ta hãy vào trong tìm kiếm xem. Đào Gia Kỳ giá giờ làm ra vẻ bất đắc dĩ rồi nói, thì tôi nghe theo ý của tỷ tỷ vậy. Thế rồi hai người từ trên nóc của ngọn tháp buôn tài lao xuống vào bên trong nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như hai con dượn. Hàn Thành Quân lục lão tìm kiếm khắp mặt đất nhưng vẫn không thấy dấu vết của viên phích độc bảo châu. Riêng Đào Gia Kỳ cũng giả vờ cúi xuống tìm viên ngọc nhưng trong lòng không khỏi cười thầm. Hàn Thành Quân kêu lên tiếp lên rằng: "Lạ thật, lạ thật mà sao chẳng thấy đâu cả gì?" Lão gia kỳ nhúng giai nói, thật ra thì còn ai lạ gì Diên ông ấy. Tiểu đại đã dùng kế ly gián làm cho hai tên ác ma ấy xung đột nhau. Trận chiến này sẽ đưa tới cả hai đều kiệt sức thảm bại nặng nề y như nhau. Này quân tử, vậy thì chúng ta có thể trở về khách điếm nhưng tỷ hãy nhớ là tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài về mọi sự việc xảy ra đêm nay để tránh khỏi cái họa sát thân cho mình. Hạ Thanh Quân gật đầu nhưng đôi mắt chiếu ngời ánh sáng kinh ngạc nói: "Vì vậy, làm thế nào để lại biết hung tàn đang bị nội thương chưa khỏi và cũng làm thế nào được biết dùng phương pháp ấy có thể đưa đến một cuộc xung đột giữa hai tên ác ma chứ?" Lão ma ấy đều là cao thủ trong võ lâm, thế tại sao không nhận ra được sự lạ lùng của ngọn gió từ ngoài thổi vào làm tắt phập ngọn đèn đang cháy? Đó là một chuyện kỳ quái mà tỷ tỷ ta không làm sao hiểu nổi. Đào Gia Kỳ lúc này nói: "Giọ công của tiểu đại tuy kém, nhưng trí thông và tầm quan sát của tiểu đại có thể dám nói là vượt hơn hẳn bọn họ một bậc. Chính vì vậy mới có thể bù đắp cho sự yếu kém về giọ công của mình." Hàn Tham Quân cười dịu dàng nói: "Lần này để để mới chịu nói thật được phần nữa, bảo là giọ công kém đầu lại gạt được tỷ tỷ đây chứ. Thôi chúng ta hãy đi." Liền đó hai người nhanh nhẹn ra khỏi ngọn tháp. ai giúp trở về khách sạn ai vào phòng nấy đóng cửa lại ngủ yên như chẳng có chuyện gì xảy ra cả chẳng mấy chốc sao đạo gia kỳ lại lách người bước ra ngoài lần này hàng thanh quân đã ngủ ngon giấc nên chẳng hề hay biết gì cả dưới ý ánh trăng mọng luộm một chiếc bóng đang lao vút lên không tiếng nhanh về phía trước lúc này dưới ngọn thiết tháp hung tăng và lâu độc đánh nhau tới mức đòi bên điều kiệt sức đều bị trọng thương như nhau. Trước tiên họ đã dùng tới lối chớp nhoáng ồ ạt và đầy hiểm hóc, nhưng dần dần đôi bên đều dùng nội lực để đấu với nhau. Bởi thế mỗi thế võ của họ đều ồ ạt mãnh mẽ rít gào ầm ĩ trên không, thật chẳng khác nào trời long đất lở. Mặc dù thế đánh của họ đã trở thành chậm chạp hơn trước, hai tên ác ma sắc mặt đều tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm cả mấy lớp áo. Thân hình không ngớt lắc lư lão đảo. Đã hai ai đều có tính cứng cỏi nên không ai bằng lòng chịu tỏ ra sức kém hơn đối phương. Đột nhiên giữa lúc ấy có một bóng đen bất thần xẹt tới, bốn người rơi xuống đứng giữa hai tên ác ma ấy, rồi hai tay xô mạnh ra, mười đầu ngón tay siết chặt vào khúc trì huyết của hai địch thủ. Hai tên ác ma ấy không khỏi kinh hãi, ngửa mặt lên nhìn thì trông thấy đó là một lão bà tóc trắng như tuyết. Đôi mắt phượng của bà ta chiếu ngời ánh sáng lạnh ngắt, khiến cho ai trông thấy cũng phải là khiếp sợ. Bà ta gằn giọng hỏi: "Hai ngươi có phải là độc thủ La Hán pháp vũ và sư viện Thiên Dương lâu độc hay không?" Hùng tăng vừa thấy hình dáng của bà lão thì không khỏi ớn lạnh cả thân hồn, y cười giận nói: hơi hơi hơi hơi hơi, "Bần tăng chính là pháp vũ đây." Lão bà khất tiếng cười lạnh lùng. Rồi bốn lổng đòi tài gà nói: "Và đây muốn hỏi người để mượn một vật cần thiết đó." Hung Tăng không khỏi sửng sốt nói: "Bà muốn hỏi mượn vật gì?" Lão bà cười sâu hiểm nói: "He he he. Ta muốn hỏi mượn viên phật đạo bảo châu. Ta đi dọc tường bất ngờ gặp được bọn người của Lương Thiền Yến nên mới biết người có vật ấy." Hung Tăng cười nhạt. "Bà là ai?" Mà yám hỏi bần tăng mượn báo châu như vậy. Có lẽ bà là một nhân vật rất có tên tuổi trong gió lầm sao không chịu nói rõ ra cho bần tăng được biết. Đôi mắt của lão bà sáng quắc như điện cười nhạt. Người đã chết đến nơi rồi mà còn muốn biết để làm gì? Cả hai người hiện giờ đều bị trúng chất độc vô hình nguy hiểm của già đây rồi. Qua mãi hôm nữa tất cả các người sẽ thành máu mủ. Ông nói chiều nhất thì Pháp Giấu đã sợ đến mặt mày tái nhợt nói: "Có có phải bà chính là thang bà tử không?" Lão bà gằn giọng nói: "Ngươi không lầm đâu. Đã có thể biết tên tuổi của già đây thì nên sớm đưa ra viện Phật đọc báo chùa ấy ra, tất sẽ được và giải trừ chất độc giúp giùm cho." Đọc thủ là hãng Pháp Giấu lúc ấy không còn vẻ hung tợn như trước. Mà đã thò đầu rút cổ như một con gà bị mắc mưa. Y rụt rẹ cười gượng nói, Bà đã đến chậm một bước rồi, Diên Ngọc ấy đã bị lâu độc vừa cướp mất. Thang bà tử dục quay đầu về phía lâu độc trận mắt hỏi, Có phải là người đã cướp mất không? Lâu độc cũng hết sức kinh hoàng, Nhưng Y có vẻ là kẻ ngay thẳng, Nên không quá sợ hãi như hùng tăng. Đó là sự du quang vô cố nhưng lâu mỗ không làm sao giải bài cho được. Bà Cư Bảo Pháp Vũ nói lại mọi sự việc vừa rồi, sẽ biết lâu mỗ có cước viền bảo chầu ấy hay là không. Than bà tử trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát rồi đôi mắt chú ý nhìn Pháp Vũ nói: "Ngươi hãy nói rõ mọi sự việc xảy ra lúc nãy cho ta nghe." Nếu có một lời nào xuyên tạc hoặc che giấu thì người tức sẽ bỏ mà ăn ngay đó. Hùng Tằng đang lâm dạo cảnh hòm giữ xa cơ, ở trong lòng hết sức là căm tức, nhưng chẳng còn cách nào khác hơn, buộc phải kể rõ hơn mọi sự việc xảy ra vừa rồi. Lão ta cho rằng chính mắt mình đã trông thấy lâu độc thò tay chụp lấy viên bảo châu, nhưng lâu độc vẫn một mực chối cãi, vì thế mới xảy ra cuộc xô xát. Thang bà tử ngẩm nghỉ một lúc, Thấy bên trong chuyện này, Rất đáng nghi ngờ, Nên liền quay người nhảy thẳng vào ngọn thiết tháp, Chạy riết lên tầng chót của đỉnh tháp, Định tìm ra một dấu vết nào sự thật. Nếu nói bên ngoài ngọn tháp có người lén cướp viên ngọc ấy mang đi, Thì tại sao pháp vũ già lâu độc không ai biết gì cả? Họ đều là những người có võ công thượng thẳng, Chứ nào phải tay tầm thượng. Dù cho ở bên ngoài ngọn tháp, Có người thì người ấy cũng nhất định phải xuất hiện mới cướp được nghiêng ngọc ấy chứ. Có lý đâu lại âm thầm hành động hoàn toàn bí mật như thế được. Xong nếu Pháp Vũ đoán là Lâu Độc đã cướp đi, thì tại sao hắn không bỏ trốn mà lại ở đây làm gì? Suy nghĩ tới lui bà ta nhận thấy sự việc này chắc chắn không phải là Lâu Độc ra tay, mà chứng tỏ có một nhân vật thần bí nào đó đã hành động khôn khéo. Nhưng người ấy đến bằng cách nào bỏ đi ra sao? cứ sức là khó hiểu. Bởi thấy bà ta đã gọi vàng, bốn người nhảy thẳng xuống ngọn tháp, quay về phía hai tên ác ma gằn giọng nói: "Ai phải ai trái và đây không cần biết đến đâu. Nhưng ta kỳ hẹn cho hai ngươi trong vòng bái hồn phải tìm cho được viên phật độc bảo châu màn đến tận tay già. Hiện tại ta đang ở tại Thủy Nguyệt Am, phía ở Đông Châu Tiền Trấn." Các thành khải phong 60 dặm về phía nam. Nó tới thầy bà ta tạm dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp rằng: "Ngôi à mây rất dễ nhận ra, nó nằm tại giữa một cái hồ rộng độ hai mẫu, xung quanh có trúc xanh bao bọc. Nếu các người biết tiết tính mạng của mình thì tuyệt đối chớ nỡ quên đi lời dặn dò này của ta." Nói đoạn bà ta liền lắc mình lao vút đi. Nhìn trong chớp mắt là không còn thấy hình bóng của bà ta đâu nữa. Hai tên ác ma đều trợn mắt há mồm, đứng trơ trơ ra như khúc gỗ, lâu độc cười rượn lên tiếng nói. "Đây rõ ràng là hai chúng ta đều thảm bại tất cả, quả là ngau cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Ta để chờ xem đại sư có biện pháp gì cho biết." Lầu mộ lòng dạ ngai thẳng bãi hôm nữa sẽ tìm đến Thủy Nguyệt Am giải bày sự thật. Tín rằng than bà tử cũng không có nỡ giết chết lầu mộ đâu. Còn ông? <cười> Thổ khẩu quả không thể tưởng tượng được mà. Nó dứt lời hắn bèn quay người chậm rãi bước ra khỏi ngôi tháp, liền pháp vũ, sắc mặt không ngớt thay đổi, đứng trời trời như khúc gỗ. Lão ta suy nghĩ trong giây lát thì cảm thấy Mình thật sự đã nghi oan cho lâu độc, nhưng ngoài lâu độc ra thì còn có ai nữa? Hùng Tàng cảm thấy thật là bỉ lối. Khi hắn nhớ lại thân hình đã bị nhiễm chất độc vô hình tối uy hiếp thì không khỏi ớn lạnh cả tâm can. Cất tiếng than dài rồi quay người, bước những bước đi loạn choạng, đi thẳng trở vào ngôi thiếc tháp. Khi hắn vừa đi đến gần ngọn tháp thì bóng nghe sau lưng có tiếng gọi to rằng: "Này pháp hữu!" Hùng Tằng không khỏi kinh ngạc biến sắc, đưa mắt nhìn quanh khắp nơi, trông thấy một chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mặt sáng như ngọc, dáng điệu phong lưu đàn đứng sững ở phía sau lưng mình. Lão ta cảm thấy mình đã gặp qua chàng thiếu niên này ở đâu rồi, nhưng vì giữa lúc hoang mang hoảng sợ nên không làm sao nhớ ra được ở trong trường hợp nào mà mình đã gặp đối phương. Hùng Tằng đã như một con chim bị tên bắn hụt, Ông trạng đang khiếp sợ kinh hoàng bàng lên tiếng: Tại sao thí chủ biết được danh hiệu huyền mỏ cú bận tăng vậy hử? Chàng thiếu niên cười to nói: <cười> Thật là người quái nhân nào cũng lắm chuyện bận rộn nên quên đi tất cả những chuyện nhỏ nhặt. Ngày hôm qua chính ông đã đoán đường gây sợ với bọn ba người của Dương Thiên Hành trên Quang lộ ở Thương Khâu "Ya, Tại hạ chính là một trong số ba người ấy, thế sao ông lại chống quờn như vậy?" Nó tới đầy sắc mặt của chàng bỗng xa sầm, rồi cười nhạt biết. "Chẳng phải ông đã nói là một giờ sau sát tim gặp lại chúng tôi đó chăng? Thế tại sao bây giờ tại hạ đến nạp mạng mà ông lại lơ lại như vậy?" Hồng Tăng cười lạnh lùng đáp. "Việc ấy Bần tăng đã gác qua rồi, đây là lần thứ nhất trong đời Bần tăng không làm đúng theo lời nói của mình." Bia nó tới đây thì thân hình của lão ta lão đạo xuất té quỷ xuống đất. Đôi mắt của Đào Gia Kỳ rất lanh nên bụm miệng, ý lên một tiếng rồi nói: "Pháp vũ, dường như ông đang bị trọng thương trầm trọng lắm." Hung Tăng không khỏi giật mình thầm nghĩ. Đôi mắt của thằng bé này vô cùng lợi hại, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Đôi mắt của lão ta bèn xoay nhanh một lượt, Lão ta là một con người sâu hiểm gian manh nên ngày sau đó đã nghĩ ra được một cách mượn tài kẻ khác để sát hại đối phương, bèn rượn cười nói: "Bần tăng chẳng nhớ đang bị trọng thương mà còn bị trúng chất độc vô hình hết sức nguy hiểm. Chỉ bãi hôm sau là chất độc ấy sẽ nổi dậy tát quái, khiến bần tăng phải chết đi. Người bạn thân của bần tăng là lâu đạo cũng bị trúng chất độc vô hình" Già đã đi đến hang bà tử để gian xin cứu mạng. Nhưng Bồng Tăng thà chết chứ không chịu nhục nên chẳng bằng lòng cùng đi với ông ấy. Người trong gió lầm hãy làm nhiều chuyện ác thì tất cũng phải có ngày chịu quả báo thôi. Bồng Tăng đây giết người quá nhiều, hôm nay gặp phải chuyện này dù chết đi cũng không có gì đáng hối tiếc. Nhưng rồi đây một vụ án bí mật trong gió lầm ngàn năm sau sẽ không ai tìm hiểu được sự thật được nữa. Đạo gia kỳ trông thấy đôi mắt vàng manh của hồn tằng không ngớt xoay chuyển, ở trong lòng đã lóng biết được lão tà đang tính mưu gian, nhưng bề ngoài chàng vẫn giả vờ điềm nhiên nói. "Ác độc vô tình ấy là do ai gây ra vậy?" Pháp Vũ cất tiếng than dài nói. "Ai? Người ấy tồn gọi là thang bà tử." Nhão Còng Trác tuyệt không kém gì Vũ Nội Bá Kỳ. Lại giỏi sử dụng chất độc vô hình. Từ thuốc độc này than bà tử không hề lộ mặt ra chốn giang hồ. Thế mà nay bà ta bóng nhiên xuất hiện, chắc chắn sẽ có không biết bao nhiêu cao thủ chính phái bị hại với độc thủ của bà ta. Bà ta hiện nay đang ở trong Thủy Nguyệt Am, giữa một cái hồ phía đồng châu tiền trấn. Đào Gia Kỳ cười nhạt. Ông nói rõ nơi tư ngụ của thang bà tử, phải có ý muốn tôi trả thù giúp ông không? Không tang bị Đào Gia Kỳ hỏi như thế vô tình đã dặc cần ra ý định gian manh của y, nên không khỏi thầm kinh hãi. Tuy nhiên bề ngoài y vẫn làm ra vẻ bình tĩnh cười nhạt nói: "Gió Lâm ngài hôm nay sống gió tơi bời, ấy chỉ làm vì pho hàng thiết quang âm quý báo kiếm có ở trên đời. Hàng thiết quang âm đi về đâu cũng như nghi án tại cô tụng cốc thái sừng đều có một mình than bà tử được một kích. Ông nói chưa dứt thì đạo gia kỳ đã phá lên cười to ngắt lời. <cười> hàng thiết quang âm tuy là vật quý báo già hiếm có ở trên đời nhưng ta đây không khi nào ao ước. Nếu ông có tiếp tục nói lời gian manh cũng vô ích thôi, không có phỉnh gạt được ta đâu. Này, ta hỏi ông, sợ dĩ ông làm khó dễ dương thiên hạnh chắc chắn là do ân nguyên hoài suối dục. Vậy ân nguyên hoài hiện giờ ở đâu? Hùng Tăng thấy chàng đã phá vỡ được mưu gian, định mượn tay người khác để hạ đối phương của mình. Thì ở trong lòng không khỏi thầm than dài, hết sức thất vọng. Kịp khi nghe hỏi, ông ta liền lên tiếng đàn. Bần tăng không gặp thí chủ trước đây trong một dịp ta đi ngang qua Liêu Thành, có nghe Âu Nguyên Hoài bị treo lủng lẳng trước huyện đường rồi sau đó bị nhốt vào ngục tử tù. Bần tăng liền nhân lúc đêm tối lén vào ngục cứu thoát y ra. Trong dịp đó y có kể lại cho bần tăng nghe mọi sự xảy ra, yêu cầu bần tăng trả thù giúp cho. Hiện nay Ân Nguyên Hoài đang lẩn trốn. Trong gia đình của Chu Hàn ở thành Lai Phong để dưỡng thương. Chu Hàn là ai vậy? Ông ta là một cường hào ở Lai Phong và là một người bạn sống chết của Âu Nguyên Hoại. Đào Gia Kỳ cất tiếng cười nhạt rồi xòe to chiếc quạt đang cầm ở trong tay. Tức thì lão hung tăng liền cảm thấy ngũ quan đều bị tê dại, ngã lăn ra đất chết tốt. Đào Gia Kỳ nhanh nhẹn quay người lại, vước mình lướt đi như bay. Bản Minh đã dậy, xung quanh khách điểm sương lòng. Tiếng chim kêu ríu rít, gió nhẹ thoang thoảng mang theo mùi thơm của hoa cỏ trùng quanh, khiến bầu không khí càng nhẹ nhàng dễ chịu. Tần Mãi ngồi bỗng xuất hiện một lão bà tóc bạc như bông, người ấy chính là thang bà tử. Bà ta lâu mình bài thoát, rồi lại nhanh nhẹn ẩn mình kín đáo. Hàn Thành Quân mở chiếc cửa ra ngoài, ăn mặc giống như trang thiếu niên xinh đẹp. Trước tiên nàng bước tới cửa sổ phòng của Dương Thiên Hành gọi: "Dương đại thúc, đến giờ này còn chưa dậy hay sao?" Từ trong phòng có tiếng cười to của Dương Thiên Hành vọng ra. "Và đã thức dậy từ lâu rồi." Vừa nói Dương Thiên Hành vừa mở cửa bước ra, đưa mắt chú ý nhìn về phía cửa phòng của Đào Gia Kỳ. "Ồ, sao đạo thiếu hiệp đến giờ này vẫn còn chưa thức dậy chứ?" Hàng Thanh Quân dõng dạc bước đến trước cửa phòng của Đào Gia Kỳ, đưa tay gõ nhẹ luân mấy cái. Nhưng nàng gõ mãi vẫn không nghe tiếng trả lời, lại thấy cánh cửa khẽ lay động nên không khỏi sửng sốt. Đưa tay sâu mạnh thì cánh cửa liền mở to vì nó chỉ khép hờ mà thôi. Hàng Thanh Quân đưa ánh mắt nhìn vào trong thấy trên giường chiếc màn vẫn xếp nguyên như cũ, chứng tỏ suốt đêm qua Đào Gia Kỳ không có nằm ngủ, chắc chắn Chàng thừa lúc nàng ngủ mê nên đã lẻn ra đi. Nhưng cái hành trong thấy sắc mặt ngạc nhiên của Hàn Thánh Quân thì đã đoán biết Đào Gia Kỳ không còn mặt ở trong phòng. Ông ta không hay biết gì về chuyện lạm có Đào Gia Kỳ và Hàn Thánh Quân trong đêm qua nên cất tiếng cười to. <cười> có lẽ Đào thiếu hiệp đi mua thức ăn sáng rồi, chỉ một chút nữa đây là sẽ trở về ngay. Hàn Thánh Quân im lặng không nói lời nào. cầm một lúc sau mới ngẩng mặt lên hỏi: "Đại Thúc, khúc thúc có dám quả quyết là thanh dân thần ni sẽ xuất hiện tại Trung Châu này không?" Dương Thiên Hành không khỏi sửng sốt đáp: "Đó chỉ là lời phán đoán của Trạch Đại Hiệp, chứ chưa phải là lời khẳng định, nhưng gió mùa tám hướng rồi đây sẽ dồn cả về Trung Châu, vậy lời phán đoán của Trạch Đại Hiệp cũng hữu lý lắm." Hàng thanh quân đưa ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ nhìn qua Dương Thiên Hạnh một lượt rồi nói Đại thốt, thốt có gặp thanh dân thần ni lần nào chưa? Nếu cháu đây xin là môn hạ của thần ni thì cần phải trải qua bao nhiêu? Thời gian thì mới học được tuyệt nghệ để lo trả được mối đại thù chứ Dương Thiên Hạnh lát đầu nói Dạ đây chưa có dịp gặp qua mặt thần ni lần nào cả mà khắp trong thiên hạ cũng chỉ có mấy người được biết mặt bà ấy mà thôi. Giọng công của thần ni xuất xoát với vũ nội bát kỳ hay cao hơn một bậc. Nếu như cháo làm môn hạ của thần ni và ráng chịu khó nhọc rèn luyện học hành thì tất có ngài sẽ trả được mối đại thù ấy. Quý Thánh giả thần mẫn, nhất chương Đồ Long phần thứ 19, tác giả Đông Phương Ngọc. đến đầy tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 20 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.